Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở tay chân chán mặt và đấm mồ hôi Ông Nguyễn Đình lo lắng Bà gặp ốc mộng ư Người đàn bà bình thường rất đánh đá Giọng sắc lẹp giờ bóng oa lên khóc rất thảm hại Ông Nguyễn Đình phải gắt lên Chuyện gì vậy Lúc này bà mới ôm lấy ông giọng rụt rụt Tôi thấy con Hạnh Và hai đứa bạn nó nữa Trong đó có con Thu Hà bổ thằng Tuấn Đứa nào Người cũng đầy máu Tóc tai rũ rượi Nó đứng ở đây này Nhìn tôi mà khóc Chứ không nói gì hết Bà Nguyễn Hạnh thở vào Tưởng gì Chứ, chứ còn ba cái bọng mị thì Nhưng bà vẫn không ngừng không Đế tôi thấy rõ ràng lắm Còn Bân Hạnh Như muốn nói gì đó với tôi Nhưng chưa kịp Thì có ai đó kéo nó đi Nó biến mất Tôi lò quá Làm sao đi ông Bật đèn sang lên ông Nguyễn Đình gọi to Như Lan Dậy đi sang ba hỏi Như Lan còn đang ngái ngủ Vừa bước sang đã bị mẹ hỏi rồn Con Vân Hạnh đi đâu từ sáng đến giờ Như người có ở trên Như Lan lặng đầu Con làm sao mà biết được Cả vợ chồng và Nguyễn Đình đều chạy sang phòng riêng của Hạnh Mà cửa ra chẳng thấy ai Chợt ông bước hẳn lại, bạn phấn, cầm lên một mọc giấy nhỏ với những dòng chịu của Hạnh. Thưa ba má, con bất hiếu, đã từ lâu làm ba má mất vui và lo lắng nhiều. nay con quyết không làm phiền ba má nữa, con sẽ chọn một nơi thật xa, một nơi không có những phiền toái cuộc đời để gửi gắm tấm thân ở đó. bà má đừng tìm con bởi con muốn như vậy, xin bà má tha thứ cho con. Ông buồn thọng một câu. Nó bỏ nhà đi rồi Bà giật lấy lá thư Vừa đọc xong đã chết điêng Không xong rồi Giấc mơ vừa rồi Trong ngày đó chẳng hẹn Mà cha mẹ của Thiên Hương Của Thiên Hương và Thù Hạ Cũng đều chạy qua kể chuyện gần Giống như giấc mơ của mẹ Vân Hạnh Mà Thiên Hương kể Nửa đêm tôi nghe tiếng Con Thiên Hương kêu má ơi cứu con Khi tôi mở mặt ra Nhìn thấy nó đứng kế con Hạnh Với một đứa nữa, cả ba máu me đẩy người như bị tai nạn xe cộ gì đó. Ông Nguyễn Đình lục đò mê hoảng. Chiếc xe chết rồi, con hãy lái xe đi. Ông gọi mấy tài xế trong nhà hỏi thì ai cũng đám. Đúng là sáng sớm nay cô tự đã lái xe đi, nhưng cũng tưởng như thường ngày cô vẫn đi. chị người làm trong nhà toàn là Khi đi cô Hạnh có biểu tôi lấy cho mấy cái nồi chảo và ít đồ nấu bếp, cả gạo nữa. Tôi hỏi đi đâu thì cô ấy nói đi chơi với mấy người bạn. Mà cũng lại từ nào giờ cô Hạnh có quen nấu nướng gì đâu. Bà Đình phủ à? khi nấu cơm còn không biết vo gạo làm sao nữa, thì đem theo nồi niu để làm gì, hay là nó đi xa lâu ngày. Ông Đình gắt, thì nó đã biết trong thứ đó, nó đi luôn mà. Nhưng đi đâu mới được Mà tại sao có cả con Thu Hà nữa Nhưng đi đâu mới được Mà tại sao lại có cả Thu Hà nữa Đó là sự liên tiếp của Tuấn Từ cả tháng nay Đây là lần đầu tiên anh trở về nhà Thấy Tuấn bà mẹ mừng quinh Tuấn ơi Đi tìm tụi nó đi con Tuấn kể Hồi nửa đêm còn cũng thấy Thu Hà hiện về Mặt mày giập nát Máu me đầy người Cô ấy không nói gì chỉ đứng khóc Rồi sau đó biên mất đi Cho nửa mãi Cuối cùng ông Hồng Phát quyết định Lấy vùng đất thông lũng dưới chân đèo Bảo Lộc Để lập trại Nhiều người hỏi mỉa mai ông Bộ hết chỗ hay sao Ông lại chọn cái lòng trào như chốn địa ngục này Để lập ấp Ông Hồng Pháp nói riêng với từng người Không để ba cậu con trai nghe Mục đích của tôi là Muốn ba thằng phá ra chi tự này Sống cách ly với mọi người Nên mới chọn nơi đây Chứ đâu phải không biết Nhìn bà cậu con trai tuổi sung sức Nhưng xem ra cậu nào cũng hiểu điệu như thuộc nữ Mấy người bạn ngăn ngập Bà bẻ 21 ngày là tụi nó bỏ trốn khỏe đây hết Lúc đó ông ở một mình với má Ông Hồng Phát cười gượng Đành mình xem sao Chứ hội năm ngoái Tôi đưa tụi nó về Cần Tư Vô tận trong chốn khi ho cỏ gáy, vậy mà chỉ bốn ngày là chúng nó bỏ về Sài Gòn hết. Anh biết thằng lớn tiền thành đó, đã phá của tôi hết hai cái xe hơi, một căn phố lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net